dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnhnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 196 đến 2 tiểu nhạc tử Hiến kế hay lờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoaudi chấmz tức liền theo ánh mắt của đồng nhạt nhạc nhìn lại liền thấy gương mặt Â vu không vui của nam nhân đó hắct mâu đẹp kia không khỏi lói một phen mấy tháng không thấy Huyền Lăng Thương hình như trở nên có hơi không sống trước nữa Đặc biệt đối thoại ở giữa hai người hình như nơi nào lạ lạ Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian hắn rời đi này xảy ra chuyện gì mà hắn không biết sao Tại lúc Lan Lăng thiểu giác thầm nghĩ trong lòng Huyền Lăng Thương vốn không trước mắt nhìn chăm chú đồng nhạc nhạc Dường như phản phất đã nhận ra cái gì Huyết mâu nhẹ nhàng quét nhanh một lượt Nhận thấy được ánh mắt lan lăng thiểu sắc mang theo tìm tỏi nghiên cứu Đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ Khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là có hơi sưởng sốt Lập tức liền khôi phục vẻ lạnh lùng trong dĩ vãng Đồng thời cũng thu hồi lại ánh mắt rơi tải trên người đồng nhạc nhạc Đến lúc nhận thấy được Hãy mắt sắc bén kia của huyền lăng thương cuối cùng đã rời đi Trái tim đồng nhạc nhạc vốn đang thiết lại thật chặt Rốt cuộc thả lòng Sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi Đồng nhạc nhạc liền yên lặng đứng ở phía sau huyền lăng thương Khi đồng nhạc nhạc cuối đầu xuống tùy ý đứng tại phía sau mình Huyền lăng thương nhẹ nhàng mất máy bạc môi Lại không nói thêm gì nữa Trái lại lan lăng thiểu giác Như là nghĩ đến cái gì, hé ra làn môi hồng, mở miệng nói Đúng rồi, thần vừa mới trở về Nghe nói về chuyện tình của nhà Lý Đại Nhân Kinh thành gần đây xuất hiện một tên dâm tạ Võ công cao cường, khinh công tốt Đã có không ít nữ nhân xinh đẹp bị hắn phá hủy trong sạch Mà ngay cả thiên kim của nhà Lý Đại Nhân hôm qua cũng lọt vào bất hạnh Nghe được lời này của Lan Lăng Thiểu Giác, huyền Lăng Thương bạc môi đang mấp máy, lập tức mở miệng nói. Đúng vậy, chuyện này ở Kinh Thành đã sớm ẩm ý làm lòng người hoảng sợ. Nghe nói, dân tạc này không chỉ có gây án ở trong Kinh Thành, tại địa phương khác hắn cũng phá hủy trong sạch của không ít cô nương trẻ trung xinh đẹp. Chỉ tiếc, hắn khiên tông giỏi. Luôn đến không bóng hình Đi không tung tích Cho dù phải đi bao nhiêu người Đều không bắt được hắn Thật sự đáng ghét Nói những lời này Huyện lăng thương sắc mặt âm u Rõ ràng phi thường không vui Dù sao Người này tại ngay trước mắt hắn Làm ra chuyện như vậy Hiển nhiên là khiêu chiến uy nghiêm của hoàng gia Hắn đường đường là vua của một nước Sao có thể để một tên côn đồ làm sẵn làm bậy như thế Nghĩ tới đây Huyền lăng thương bạc môi hé mở Mở miệng nói Vừa lúc ngươi đã trở về Chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý đi Ngươi cảm thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào Nghe được những lời nói của huyền lăng thương Lan lăng thiểu giác đầu tiên cuối đầu trầm tư một khắc Lập tức Hé mở làn môi hồng mở miệng nói, người này võ công cao cường, khinh công lại giỏi, nếu như người bình thường, khẳng định là đánh không lại hắn. Lại nói, người này đến không bóng hình, đi không tung tích, muốn bắt hắn thật dễ vậy sao? Nhìn dáng vẻ lan lăng thiếu giác tràn đầy buồn bực, đồng nhạc nhạc nguyên bản tùy ý đứng ở một bên, Nghe được lời này của Lan Lăng thiểu sát, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt Nhung lập tức sáng ngời. Chỉ là ngại với Huyền Lăng Thương ở chỗ này, không biết có nên hay không nói. Trong khi Đồng Nhạn Nhạc đang do dự, cũng không biết Huyền Lăng Thương ngồi ở trước người nàng, kỳ thật luôn thỉnh thoảng chú ý nhìn nàng chầm chằm. Giờ phút này, lại thấy người nhỏ bé phía sau Một bộ nghĩ đến cái gì, dáng vẻ muốn nói lại thôi Huyết mâu đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen Lập tức bạc môi hé mở, nhạt nhòa nói Tiểu nhạc tử, ngươi là nghĩ đến cái gì? Nam nhân mở miệng, giọng điểu tuy là câu nghi vấn Lại nói cực kỳ khẳng định Nghe vậy, trên mặt đồng nhạc nhạc không khỏi sưởng sốt Trong lòng giật mình Nam nhân này chẳng lẽ là mắt mọc ở sau đầu hay sao? Bằng không, hắn cũng không có quay đầu đến, làm sao biết tâm tư của nàng? liền trong thời gian đồng nhạc nhạc kinh ngạc, Lan lăng Thiểu Giác ngồi ở đây, nghe được những lời quyền Lan Thương đã nói. Hắc mâu đẹp mắt kia, cũng rơi tại trên người đồng nhạc nhạc. Tiểu nhạc tử, ngươi là nghĩ đến biện pháp gì? Nghe được lời nói của Lan lăng tiểu Giác Lại thấy ánh mắt của Huyền Lăng Thương và Lan lăng Thiểu Giác vội vàng rơi tại trên người mình Trên mặt đồng nhạc nhạc lập tức buồn mực Nhưng mà vẫn mở miệng nói ra chi tiết Ngô Tài nghĩ tới một biện pháp chỉ là không biết có được hay không Nghe được những lời của đồng nhạc nhạc Lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quấn bách của đồng nhạc nhạc Huyền Lang Thương bạc môi có hơi cong lên một cái, mở miệng nói, "Nói thử nghe một chút." Nghe được những lời Huyền Lang Thương nói, Đồng Nhã Nhã cũng không hề do dự nữa, mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng của chính mình. Kỳ thật, Mộ Tài cũng nghe nói chuyện tình sân tạc này. Sân tạc này, Võ tông cũng được, chỉ là Khinh công phi thường tốt. Mỗi lần gây án, đều giống như cá chạch bỏ trốn mất dạng Cho nên mới làm người bắt không được hắn Đã như vậy, chúng ta không bằng căn cứ theo xu hướng phạm tội của hắn Lập ra cách bấy khiến hắn lâm vào cảnh xin mời vào giò Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc, dường như lan lăng thiểu giác nghĩ đến cái gì Hác mâu lập tức sáng ngời Tiểu nhạc tử ý của ngươi là tính toán tìm một mỹ nữ dẫn đồng dâm tạc này xuất hiện. Nghe được lời này của Lan lăng tiểu giác đồng nhạc nhạc lập tức gật đầu cười nói. Vương ra nói không sai. Chỉ cần chúng ta tìm một người tuyệt thế đại mỹ nữ dẫn dâm tạc kia ra. Lại thiết kế tiếp thiên la địa vóng. Còn sợ mắt không được dâm tạc kia sao?